Chúa trung tin ngày đến tan dương tình yêu Thiên Chúa. Suốt một đời con tâm trong trung tín Chúa chưa sẽ mặc cháy sao như nguồn nước chan hòa. Thiên ý xin kính chào quý khán giả đến với phòng khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Castro Gandolfo. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 7 tháng 8, với hàng ngàn tín hữu hành hương tại Castro Gandolfo, Đức Thánh Cha Benedicto 16 kêu gọi các tín hữu tín thác cầu nguyện và ngài tái kêu gọi hòa bình cho Syria và Libya. trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh đức thánh cha quản diễn ý nghĩa và bài tin mừng chúa nhật mười chín thường niên anh chị em thân mến thánh agustino khi hình dung ra như đang nói với thánh fero đã bình luận rằng chúa đã hạ mình xuống và cầm lấy tay ông với nguyên sức mạnh của ông ông không thể trỗi dậy được hãy nắm lấy tay đấng đạ xuống cùng ông fero đi trên mặt nước không phải do sức riêng của riêng mình nhưng nhờ ơn chúa đấng mà thánh nhân tin tưởng và khi bị nghi ngờ vây phủ thì không còn chăm chú vào chúa Giêsu nữa nhưng lo sợ vì gió khi không hoàn toàn tiến thức vào lời thầy nữa nghĩa là xa lìa chúa thì khi ấy ferrum bị nguy cơ chìm liễm trong biển cả của cuộc sống đại tư tưởng gia romano gualdini đã viết rằng chúa luôn luôn ở gần kề ở nơi căn cội cuộc sống của chúng ta nhưng chúng ta phải cảm nghiệm quan hệ của chúng ta đối với thiên chúa giữa hai cực xa cách và gần gũi chúng ta được củng cố nhờ sự gần gũi và bị thử thách vì sự xa cách và đức thánh cha kết luận rằng các bạn thân mến kinh nghiệm của ngôn sứ Elia nghe chúa đi qua và sự trao đạo đức tiên của tông đồ phê giúp chúng ta hiểu rằng trước khi chúng ta tìm kiếm hoặc yêu cầu chúa Thì chính Chúa đến gặp chúng ta. Chúa hạ trời cao xuống dơ tay cho chúng ta, kéo chúng ta lên tới chiều cao của Chúa. Chúa chỉ mong đợi chúng ta hoàn toàn tiến thác nơi ngại. Chúng ta hãy kêu cầu Đức Trinh Nữ Maria gương mẫu về lòng tiến thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa, để giữa bao nhiêu lo lắng, bận tâm, bao nhiêu vấn đề và khó khăn, làm dao động biến cả của đời sống chúng ta. Chúng ta nghe thấy lời tránh an của Chúa Giêsu vang dội trong tâm hồn Hãy can đảm lên, thầy đây, các con đừng sợ Và lòng tin của chúng ta nơi Chúa được tăng trưởng Sau kinh truyền tin và phép lành Đức Thánh Cha đã bày tỏ âu lo về tình hình bạo lực tại Syria Tôi rất lo âu theo dõi những biến cố bạo lực bi thảm Ngày càng gia tăng tại Syria Gây ra nhiều nạn nhân và đau khổ trầm trọng Tôi mời gọi các tín hữu công giáo hãy cầu nguyện để nỗ lực hòa giải, trỗi vượt trên chia rẽ và hận thù. Ngoài ra, tôi tái tha thiết kêu gọi chính quyền và nhân dân Syria hãy sớm tái lập sự sống chung hòa bình và đáp ứng một cách thích hợp những khát vọng hợp pháp của các công dân trong niềm tôn trọng phẩm giá của họ và để cho họ toàn vùng được ổn định. Tôi cũng nghĩ đến Libya, nơi mà sức mạnh của vũ khí đã không giải quyết được tình trạng Tôi nhắn nhủ các tổ chức quốc tế và những người hữu trách chính trị và quân sự hãy tái sát tiến và quyết liệt đẩy mạnh sự tìm kiếm một kế hoạch hòa bình cho đất nước qua cuộc thương thuyết và đối thoại xây dựng. Cuộc chiến tại Libya đã kéo dài gần 5 tháng, mặc dù không lực của khối NATO liên tục oanh kích nhưng vẫn chưa đánh tan được lực lượng của Gaddafi và cuộc chiến ngày càng nguy cơ xa lầy. trong tuần qua, ngoại trưởng Pháp nhìn nhận rằng chúng tôi đã coi nhẹ sức kháng cự của Gaddafi. Về tình hình Syria, các nước Tây phương mạnh mẽ lên án chế độ của tổng thống Assad. Trong phần thân chào các tín hữu bằng các thứ tiếng khác nhau, Đức thánh cha tóm tắt bài huấn dụ, đồng thời đưa ra những lời nhắn nhủ riêng như với các tín hữu nói tiếng Pháp, ngài nói: "Chúa vẫn ở đó, Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta." Chúng ta đừng quên cầu nguyện với Chúa mỗi ngày Hãy luôn dành thời gian và việc cầu nguyện Cầu nguyện sẽ giúp chúng ta đi từ sợ hãi đến yêu thương Cho chúng ta thấy tôn nhang rạng ngời của Thiên Chúa Như Ngài đã tỏ ra Chúa Giêsu xu hiển dung Xin mẹ Maria tháp tùng chúng ta Và đặc biệt là hàng trăm bạn trẻ người Iraq đang hiện diện giữa chúng ta Và tôi thân chào thăm hỏi mọi người với các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Madrid đang đến gần và mời gọi tất cả mọi người cầu xin Mẹ Maria cho cuộc gặp gỡ này được nhiều thành quả. bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha cũng cho biết ngài hiệp ý với các tín hữu các nơi ở Ba Lan đi bộ đến đền thánh Jasna Gora, chùa trong những ngày qua cũng đặc biệt chào tạm các bạn. Tham dự viên kỷ niệm 300 năm cuộc hành hương đi bộ từ thủ đô Sava Và nói rằng tôi cầu chúc cho hành trình này với mẹ Maria Trong cuộc lữ hành đức tin, củng cố, chiêu kích tin mừng trong đời sống bản thân, gia đình và xã hội của anh chị em Tôi cũng phó thác sứ vụ giáo hoàng của tôi cho lời cầu nguyện của anh em một chicago nhiệt liệt khen ngợi cộng đồng người việt hướng về tượng thánh mẹ la vàng đức hồng y nói xét về phương diện thời gian thánh tượng đức mẹ la vàng mẹ của dân việt cũng là mẹ của tất cả chúng ta là thánh tượng mang tên la vàng đầu tiên của tổng giáo phận chicago xét về phương diện không gian thánh đức đức mẹ la vàng và thánh cả giuse là hai thánh tượng cao nhất được xây dựng tại tổng giáo phận chicago từ trước tới nay Đức Hồng Y Francis George, Tổng giám mục giáo phận Chicago, đã chủ sự nghi thức làm phép thánh tượng Đức Mẹ La Vàng sau thánh lễ đại triều do ngài chủ tế. Nghi lễ được cử hành tại linh đài Đức Mẹ La Vàng trong khuôn viên thánh đường St. Henry, thuộc cộng đoàn giáo, cộng đoàn Công giáo Việt Nam, Chicago vào Chủ nhật tuần qua. Đồng tế với Đức Hồng Y có linh mục quản xứ Dominic, Hà Văn Vịnh và 25 linh mục Việt Mỹ trên 1.000 giáo dân Chicago các vùng lân cận đã sốt sáng đến tham dự thánh lễ và nghi thức làm phép thánh tượng. Ca đoàn tổng hợp đã hợp xướng những bài thánh ca thánh ái và hùng tráng thúc giục cộng đồng dân Chúa tiến lên theo tiếng gọi yêu thương của Đức Kitô qua trung gian của mẹ nhân lành, tiếng trống mạnh mẽ và nhịp nhàng của ban trống lễ. của ban trống lễ giáo sứ mới được thành lập đã thực sự làm hứng khởi lòng người, vang dậy âm thanh đồng tâm nhất trí của con dân nước Việt trong lễ hội mùa hè năm 2011. Ban thánh ca, đội trống, đội vũ và các đội diễn nguyện đã rất công phu chu đáo tập dượt các mục trình diễn từ nhiều tháng qua. Trong phần đáp từ sau thánh lễ, Đức Hồng Y đã nhiệt liệt khen ngợi cộng đồng Việt Nam. Ngài nói. chà rất cảm phục lòng rốt sáng và đạo đức của anh chị em để thể hiện lòng yêu thương của dân Chúa quý vị đã đông đủ hội tụ về đây với gia đình thánh mà chúng ta thường gọi là thánh gia gồm đức Giêsu Maria và thánh cả Giuse mặc dù bầu trời Chicago được che phủ bằng oi ức nóng nực đến cả trăm độ Fahrenheit, sự hy sinh đóng góp, tham dự của quý vị là những món quà yêu thương mà anh chị em đã mang đến đây để dâng lên Thiên Chúa và chia sẻ với nhau trong thánh lễ hôm nay. Hướng về thánh tượng Đức Mẹ La Vàng, Đức Hồng Y nói: xét về phương diện thời gian, thánh tượng Đức Mẹ La Vàng, mẹ của dân tộc Việt và cũng là mẹ của tất cả chúng ta, là thánh tượng mang tên La Vàng đầu tiên của Tổng giáo phận Chicago. xét về phương diện không gian Thánh tượng Đức Mẹ La Vàng và Thánh cả giuse Là hai thánh tượng cao nhất Được xây dựng tại Tổng giáo phận Chicago Từ trước tới nay Trong bàn tiệc mừng Đức Hồng Y đã chứng kiến tinh thần phục vụ Của giáo dân trong các ban ngành Ngài đã khen ngợi lòng đạo đức Tinh thần hợp tác và sự hy sinh của mọi người Trong cộng đoàn Trong đó có cha chánh xứ Đa Minh Hà Văn Vịnh Thầy Phó Tế Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Vũ Công Thuần các ca đoàn cecilia seraphim và teresa các đoàn thể công giáo như hội các bà mẹ công giáo hội legio maria gia đình thánh tâm phong trào thánh linh đoàn thiếu nhi thánh thể phong trào cusilo gia đình fatima và thăng tiến hồn nhân ngoài món ăn tinh thần khách thập phương còn được thưởng thức những món ăn đầy hương vị quê hương do quán mây và một số hội đoàn phụ trách trong bốn giờ đồng hồ giao lưu với cộng đồng người việt Từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối, Đức Hồng y Francis George đã được chứng kiến sự đồng lao hợp tác của mọi người, mấu chốt của thành công là thế đó, là tinh thần phục vụ của tất cả, vì phục vụ mang lại thành công chung cho tập thể và thành công riêng cho mỗi cá nhân, để mỗi người và mọi người được trưởng thành trong cuộc sống và đồng hành trong vinh hạnh. Có tinh thần phục vụ là biết nhạy cảm để ý đến nhu cầu của người khác, của tập thể và tìm cách đáp ứng Bạn đem ra tài năng của mình Phục vụ cho lợi ích chung Phục vụ không phải là làm cái gì mình thích Cũng không hẳn là làm những điều gì Mà người khác thích Mà là làm những việc cần làm Tinh thần phục vụ tạo ra sức mạnh Cho cá nhân và cho cả cộng đồng Bởi vì phục vụ là giá trị Phục vụ là sức mạnh Phục vụ là gieo và gạt Và nhất là phục vụ mang lại ảnh hưởng tốt Cho người và cho ta Thánh lễ tại Linh Đài Đức Mẹ La Văn rất trọng thể, sốt sắn, đông đảo giáo dân với một lượng người từ nhiều tiểu bang và nhiều nước về tham dự chưa từng thấy tại lễ đài cộng đoàn công giáo Minh Cồi, Chicago từ trước đến nay. Tất cả những thành công này được dệt thành một bản trường ca tạ ơn đức mẹ la vàng đã chúc lành cho ban tổ chức và đồng hành phục vụ với đoàn con mẹ nơi đất khách quê người. Giá đe dọa sự tham gia người Do Thái ở ngày họp liên tôn ACC. Giáo trưởng của người Do Thái giáo ở Roma, Ricardo seni bị kích động bởi tuyên bố của một giám chức cấp cao Vatican về ý nghĩa của thánh giá đã đặt ra câu hỏi về liệu ông và các người Do Thái giáo khác ở Ý có nên tham dự ngày liên tôn vì hòa bình ở ACC hay không. Cuộc tranh luận khởi đầu với Đức Hồng Y Kukkock, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Hiệp nhất Kỳ Tô hữu, ngài xem thánh giá như là ngày lễ sám hối vĩnh cửu và phổ quát. Giáo trưởng Derceni đã mạnh mẽ phản đối, nói rằng tuyên bố của Đức Hồng Y đã tầm thường hóa ý nghĩa của ngày lễ sám hối được người do thái tuân giữ. Đi tìm nền tảng chung mà không làm mất quan điểm của mình, Đức Hồng Y Ecock đã viết trong nhật báo Le Silvato Romano. Chúng tôi hoàn toàn chủ trương rằng người Do Thái nên nhìn vào thánh giá như Kitô Hữu chúng tôi đang nhìn, để chúng ta cùng nhau đi trên con đường tiến đến Assisi. Đức Hồng Y Ecock thừa nhận rằng cuộc thảo luận này đề cập đến một trong những vấn đề trung tâm và nhạy cảm nhất trong cuộc đối thoại giữa công giáo, và do thái giáo vấn đề là làm thế nào để hòa giải sự xác tín nối kết mọi Kitô hữu rằng giao ước của Thiên Chúa với dân Israel có giá trị vĩnh viễn với đức tin Kitô giáo trong sự cứu chuộc phổ quát trong Chúa Giêsu Kitô trong một cách mà một bên người do thái không nên có ấn tượng rằng tôn giáo của họ được các Kitô hữu nhìn thấy như là lỗi thời và một bên các Kitô hữu không nên từ bỏ bất kỳ khía cạnh nào trong đức tin của họ họ việc điều tra lại vụ tấn công Orissa, các chức sắc giáo hội ở Orissa hoan nghênh một cuộc điều tra thích đáng và công bằng về vai trò của Kitô hữu trong vụ sát hại một nhà lãnh đạo Ấn giáo bốn phụ tá của ông cách đây 3 năm. Tòa án tối cao Orissa yêu cầu cảnh sát điều tra lại vụ sát hại đạo sĩ Narasimhananda Saraswati ở Canhama Cảnh sát trước đó đã nêu tên 14 bị cáo trong vụ án trong vụ xử ở tòa thấp hơn ở quận Candalama, nơi diễn ra bạo lực chống chi tiêu hữu hồi tháng 8 năm 2008, bị kích động bởi việc sát hại đạo sĩ. Linh mục Santos Digan của Tổng giáo phận Huanswa nói rằng giáo hội hoan nghênh bất cứ cuộc điều tra nào dẫn đến sự thật. Ngài nói: "Chúng tôi đứng về phía sự thật và muốn cuộc điều tra nhắm đến sự thật và các sự kiện". các thủ phạm phải bị bắt giữ. Lúc đầu, các người theo chủ nghĩa Maoist đã nhận trách nhiệm về vụ giết người, mặc dù người ấn giáo cực đoan cho rằng thủ phạm là các Kitô hữu. Hai người trong số họ được triệu tập bởi một cơ quan độc lập cho cuộc điều tra công bằng. Pramachuri, một đệ tử của đạo sĩ và nhân chứng trong vụ kiện, cho rằng một chi nhánh tội phạm đã thất bại trong việc tìm ra vai trò khả dĩ của giáo hội địa phương trong vụ giết người. ông Chetnia cho rằng giáo hội quyết định loại trừ thầy mình để khôi phục hòa bình Canhama vốn bị quấy nhiễu bởi phe đối lập do tìm lôi kéo các tín hữu ấn giáo theo Kitô tô giáo linh mục dhyasin parisa thư ký ủy ban công lý và hòa bình của tổng giáo phận đã bác bỏ các cáo buộc chống lại giáo hội địa phương, ngài xem đó là một phù phiếm và độc ác. Vì Linh Mục cũng là luật sư, nói rằng các cáo buộc sai lạc là một nỗ lực của các người ấn giáo cực đoan để thoát khỏi trách nhiệm về cuộc tàn sát khủng khiếp chống lại Kitô Hữu ở Kanhama. Cha Parisha nói, khuôn mặt thấm máu của họ sẽ bị lột mặt nạ nếu có một thăm dò tự do và công bằng. Cha đòi hỏi các cuộc điều tra phải được thực hiện bởi một cơ quan cấp quốc gia nhằm bảo đảm công lý cho nạn nhân ở đi ca nói rằng cha lấy tiết về một vụ trắng án ở quy mô lớn liên quan đến bạo lực chống Kitô giáo ở Canhamà, do các cuộc điều tra không thích đáng, bạo lực đã gây ra vụ giết người, làm hơn 90 Kitô hữu thiệt mạng và 50.000 người khác mất nhà cửa. Cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào chẳng thể dẫn con mãi về, Chúa xin đừng chia chẻ, hãy thương dịu con về. Chén Chúa đi qua, được ta bó hay ơn gian. Ôi tình yêu Chúa mê phần muốn Chúa bao Mình Mình tình yêu ơi. Tình ơi. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay ý xin được kết thúc tại đây